các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phải là anh đang ken chứ cho tới bây giờ dương tư dục rốt cuộc cũng đã hiểu triệu mạnh tề làm gì anh cố ý xuất hiện bên cạnh cô làm như vậy để kích thích lương tính anh sao mà tình hình trước mắt xem ra hình như đã có kết quả ý cười nhạt nhạt xuất hiện bên môi cô kết quả ngoài dự đoán làm tâm tình của cô nghi ngờ trở thành vui vẻ tình huống chuyển biến ngoài mong đợi Cô theo bản năng bước về phía trước, bởi vì che giấu nụ cười trên môi, cô xoay người đi về hướng khác. Cho dù cô cố gắng che giấu, nhưng nụ cười của cô vẫn in sâu vào trong mắt của lương tĩnh hành. Anh nổi giận, nắm tay cô lôi cô trở lại, bỗng nhiên lại bị kéo ngược về phía sau. Cô lao đào cả người rơi vào trong ngực anh, bất ngờ bị anh ôm trọn vào lòng. Đột nhiên hương thơm của cô xông vào, khiến lương tĩnh hành sững sờ. Cuối đầu nhìn khuôn mặt nhòn nhắn của cô, dưới ánh Trăng có thể thấy đôi go má hồng phấn, cặp mắt trong sáng thăng thấp nhìn vào mắt anh. Thần thể của cô phát ra một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt là hương thơm của tóc sao hay là mùi thơm của sữa tắm. Mùi vị này dường như thỉnh thoảng sẽ bay quen chóc mũi của anh trong mấy năm qua, khi anh và cô vui đầu vào trong bản thiết kế. Cho tới tận bây giờ, anh đều không để ý đến mùi vị này. Bởi vì quá quen thuộc, là bởi vì thói quen cho nên chưa thường có ý, quá ý nghĩ khác. Nhưng hương thơm đó, giờ đây lại làm cho cảm xúc của người ta kinh ngạc. Ở trong một giây ngắn ngủi, thế nhưng lại mãnh liệt khiến cho anh phải sợ hãi. Anh mê muội không ngừng tư tư cúi xuống sát mặt cô, giống như để xác nhận lại cảm giác đó. Mùi thơm này, anh cũng đã ngửi từng đó năm, nhưng sao hôm nay lại hoàn toàn là không giống nhau chứ? dường từ dụng không thể không nhìn thấy hành động của anh nhưng cô không có tư cách nào động đậy chỉ có thể để gương mặt tuấn tú kia từ từ phóng đại thậm chí có thể từ trong trong mắt thâm thúy kia nhìn được bóng dáng của mình đôi mắt của cô dường như đang kích lệ anh anh không kiềm hãm được nữa đến gần hơn đem đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng đặt trên môi cô lần đầu tiên nếm được mùi vị của cô ngọt ngào vừa hơn lên môi cô thì anh liền mê say Môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Vừa thơm lại vừa trơn bóng. Như là đang dẫn dụ anh hôn sâu hơn. Anh không nhịn được mà đẩy môi cô ra. Đầu lợi xâm nhập vào trong miệng cô. Đang bị anh hôn say đắm. Giờ phút này trong đầu của Dương Tư Sục không còn suy nghĩ được gì. Toàn thân cô mềm nhũn, Đầu gối giống như không có lực. Giống như là bị rút xương. Càng người chỉ có thể dựa vào người anh. Cô có thể cảm giác bàn tay của anh đang siết chặt hồng mình, đem cô dán chặt vào ngực anh, cảm thụ lồng ngực dán chắc của anh. nộ hồn của anh càng sâu, thì cô càng không có một chút sức lực nào, chỉ có thể miễn cưỡng bám víu vào anh, đôi tay vòng lên cổ anh, ngón tay nhỏ nhắn ở phía sau cổ anh quấn quýt thật chặt. nụ hồn nóng bỏng, lại thành thục truyền thành liếm hôn cắn môi. lừng lẫy hành không bao giờ nghĩ rằng từ vị của cô lại ngọt ngào đến vậy làm cho anh muốn dừng cũng không thể nào dừng lại được. Anh hôn sâu hơn, quyến rũ cô đáp trả lại anh, nhiệt độ cơ thể hai người cũng nóng hơn, mãnh liệt đến mức quay cuồng, giống như là máu huyết đang xoay trào, lông ngực kịch liệt phập phồng. Dừng tư dục mê man trúc trắc đáp lại nụ hôn của anh, học động tác của anh, quyến rũ lưỡi anh, nhưng lại bị anh dẫn dụ quay về miệng mình. Cảm giác rung động trong tim mãnh liệt chưa từng có. Cô họng của Lương Tĩnh hanh cơm tự sắc cầm nhẹ, Tay cũng không nhịn được mà ôm chặt cô hơn Giống như muốn cầm cô vào thân thể của mình Không nghĩ tới sẽ ngừng nụ hôn này lại Nụ hôn nóng bỏng kéo dài thật lâu Giống như đã trải qua cả đời Lần tĩnh hành mới buông hông cô ra Môi rời khỏi môi cô Nhìn đôi mắt như sương mù của cô Còn bị đôi môi hôn đến sương đỏ Chỉ là vườn nhìn nhìn như vậy Anh mới ý thức được vừa rồi Mình vừa mới làm chuyện gì Anh... anh hôn cô ư? Trời ạ, anh vừa mới làm cái gì vậy chứ? Lương định hành còn tự chủ Mà là đào lôi về phía sau một bước Gương mặt tuấn tú thoáng chốc tái mét Anh làm sao lại phạm phải loại sai lầm này? Từ dục là bạn, là đồng nghiệp Là anh em hoạn nạn có nhau Tế mà lại bị anh ôm vào trong ngực Hồn đến quên cả trời đất Nguy rồi, anh đã phạm phải một sai lầm không nên có Anh ăn cho đứt tương lai của mình vào cô Bạn bè là cả đời Tình nhân là không thể vĩnh viễn bên nhau, mà anh lại giống như một người tiên đột nhiên ôm hôn cô. ngại trước quen nhau, 10 năm chung đụng để trở thành bạn tốt, thế nhưng anh nghe chuyện hot nhất tại audio.net